Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 1328 Lâm Hiên đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ. Một thiếu nữ lên tiếng rồi bay đi toàn thân cơ nguyệt như nổi hào. Quang bay tới ngay tiếp hòa thượng cao lớn trước mắt. A-di-đà Phật từ khi chia tay tới sở nguyệt như tiên tử vẫn bình an. Chứ tiến sai nguyên anh hậu kỳ cũng không dễ mà thần thông của lão. Nạp chắc hẳn ngươi trong lòng hiểu rõ. Biết rõ đánh không lại thì làm. Cái chuyện lấy chứng tròi đá làm gì nếu đại hưu nguyện bó tay chịu. Chói, lão nạp tuyệt đối sẽ dùng lễ đối đãi Thanh âm vô hối truyền. Ra bên trong mang theo vài phần hấp dẫn. Mục đích tu tiên là cầu trường sinh càng là tu sĩ cao cấp thì càng sợ. Chết! Hừ, đại sư không cần lắm lời, có bao nhiêu bản lĩnh thì mau thi triển. Ra, chỉ cần nguyệt như còn một hơi thở cũng quyết không để cho ngươi. Tại doanh châu đảo này mà diễu võ dương oai. A-di-đà Phật biển khổ vô biên quay đầu là bờ tiên tử chấp mê bất. Ngờ nguyện ngọc đá cùng tan, đắc như thế lão nạp đành phải xuống tay. Vậy, A Di Đà Phật. Lời vô hối còn chưa dứt thì hai tay đắc rộng mở phát ra uy áp mãnh. Liệt, Phật quang trên người thoáng cách đát bùng lên lên đỉnh đầu tạo thành một đám mây màu vàng kim chói lòa. Trong miệng lão thầm thì, âm thanh phát ra tựa như đang tụng một đoạn kinh văn Phật môn nào đó. Cơ nguyệt như hít sâu một hơi tự nhiên không để cho đối phương thoại. Mái, ngọc thủ vỗ vào bên hông, pháp bảo là một cây lược ngọc bằng ngà. Voi được nàng tế lên, phát ra linh áp cường đại. Đi, nàng sơ ngọc thủ nhẹ điểm ra phía trước, từ phía trên chiếc. Lược ngọc bắn ra hàng ngàn đạo hàn quang lóng lánh gơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, phi châm về. Phía lão hòa thượng a di đà phật thí chủ thật cố chấp nên biết hết thảy đầy đều như phù vân ảo ảnh như bọt nước sương mai như ánh chớp trong cơn mây dài đối mặt công kích như rào rào như thác đổ trên mặt vô hối không mảy may sợ hãi chỉ có tiếng tụng kinh trầm thấp trầm trầm truyền vào trong tay đám mây màu vàng trên đỉnh đầu trở nên phiêu hốt bất định bay ra đón đỡ phúc phúc phúc Ngàn vạn băng châm lóng lánh sắc nhọn không chút Hiệu quả khiến cơ nguyệt như biến sắc Nhưng nàng còn chưa có động tác Gì thì tiếng hú thê lương đã truyền đến Chỉ thấy vô hối phất tay áo một cái Đã xuất ra một viên bảo châu tựa Như long nhãn xoay tròn một vòng rồi bảo liệt ra Bùm Một đạo ánh sáng trắng mờ ảo từ bên trong bay vút ra Lập lòe một hồi Sau đó không ngờ biến thành một mánh hổ sau lưng có một đôi cánh. Tuy kinh ngạc nhưng Cơ Nguyệt Như cũng nhanh chóng lấy ra một tấm phù. Lục đen như mực trên đó có họa một con độc sao rất sống động kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái, hé miệng phun một ngụm tinh huyết lên trên. "Đi." Cơ Nguyệt Như điểm ngọc thủ một cái, lục phù hóa thành một đóa Hỏa vân chừng hơn mười trượng trong hỏa diễm có thể thấy một độc sao Đang dương nhanh múa vuốt tràn đầy vẻ dữ tợn. Hừ thú phù phong ấm của yêu hồn hóa hình kỳ không ngờ nguyệt như. Tiên tử còn có bảo vệ này nhưng đáng tiếc châu chấu đá xe, giấy rua. Chỉ thêm phí công thôi. Thanh âm lạnh lẽo truyền ra, vô hối phất tay trái một cách đem một kiện. Pháp bảo là một thanh giới đao xuất ra, lên đỉnh đầu một chút xoay. Quanh bay múa, liền biến thành một đạo hắc sắc tựa như nước chảy mây. Trôi nhằm hướng kẻ địch mà đánh tới. Cơ nguyệt như tự nhiên cũng để mình rơi vào thế hạ phong. Nàng lập tức. Há miệng, đôi môi quyến rũ khẽ rung động, một thanh tiểu kiếm dài hơn. Một tấc lập tức xuất hiện. Tức khắc. Bảo vật này liền đón gió mà lớn lên kích thước đột ngột. Thay đổi, hóa thành thanh đại kiếm dài hơn ba thước. Đồng thời, nó cũng liền hóa thành một đạo kinh hồng mà nganh đón thế công của địch. Thủ, tranh của một tiếng va chạm không lớn vang lên, hai đạo quang mang. Lập tức va chạm với nhau, linh quang bắn ra bốn phía, sau đó bảo kiếm. Kia không ngờ bị chém làm hai mảnh. Không thể nào, cơ nguyệt như vừa sợ vừa giận, vật ấy tuy không phải là bản mạng pháp bảo của nàng, song uy lực không hề thua kém chút nào. Không ngờ lại có thể bị hủy đi một cách đơn giản như thế. Tuy vô hối rất nổi tiếng, song nàng không ngờ được hắn lại trâu bò đến. Như thế, nhưng tất cả chỉ mới là sự bắt đầu. Người ta thường nói phúc bất trùng. Lai, họ vô đơn trí. Vốn dĩ, nàng xuất ra thú phù kia đã là bảo vật vô. Cùng quý giá, dù gì độc dao kia khi còn sống đã là hóa hình kỳ. Nhưng khi phải đối mặt với quái hổ có hai cánh kia, lại hoàn toàn rơi. Vào thế hạ phong, chỉ mới vài hiệp đã bị quái hổ đánh cho tơi tả. Sắc mặt của cơ nguyệt như càng lúc càng khó coi, hai tay nàng lập tức. Vỗ nhẹ vào hông, lại thêm vài món cổ bảo được nàng tế xuất ra chỉ. Đáng tiếc là chẳng hề có tác dụng gì đau thương kiếm kích tạm không. Nói đến cho dù là pháp bảo chuyên phòng ngự cũng không chịu nổi một. Đòn của dưới đao kia thật sự giống như dao bén mà cắt vào đậu hũ. Bỗng một gầm kinh người vang lên. Con quái kia mồm mở to như chậu máu. Đỏ lòm, phát ra linh quang rực rỡ. Phút chốc đã phun phát ra một đạo Quang mang hướng về phía Nguyệt Như. Thời điểm và góc độ được tính cực kỳ chuẩn xác. Cơ Nguyệt Như dù có. Muốn tránh cũng chẳng biết tránh đi đâu. Đồng thời đạo lưu quang như nước chảy mây trôi do giới đao hóa thành. Cũng từ một góc khác chém đến. Đều là nguyên anh hậu kỳ. Nhưng cả hai chỉ giao thủ trong chốc lát. Thôi. Mà Nguyệt Như đắc bị ép đến bước đường cùng. Xem ra pháp lực của. Vô hối thật không tầm thường. Tư tỷ. Một tiếng thép kinh hãi truyền vào tai Ở phía xa xa hơn trăm. Trượng. Một thiếu nữ mặt cung trang xanh biếc đang tỏ ra lo lắng vô. Cùng. Không nói cũng rõ. Nàng là trưởng lão nguyên anh kỳ của thiên. Nhai hải các. Nhưng trong lúc này. Nàng lại bị lão mặt mày đen đúa kia quấn lấy Dù không rơi vào thế hạ phong Nhưng muốn cứu người thật sống như nằm mơ G-I-U-V-Q-Q-U ban ngày Mà dù có thể ra tay Thì với thần thông của một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ làm sao có thể hóa giải được thế công của vô hối chứ Cơ nguyệt như có muốn tránh cũng không được Mà nếu như không muốn mất, mạng tại đây thì nguyên anh ly thể chính là lựa chọn duy nhất. Nhưng, liệu có trốn thoát khỏi gã đầu chọc này hay không thì lại là một chuyện khác. Cơ nguyệt như trong lúc này đang gặp thế tiến thoái lưỡng nan, Có lẽ, nàng chỉ còn cách xuôi tay chờ chết. Bỗng một đạo thanh mang không biết, từ đâu đến tỏa hào quang rực rỡ. Một thanh sắc đại thủ phiêu phù hiện. Ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng kéo ra khỏi thí công của kẻ địch. Mọi việc nói thì dài, nhưng thực sự chỉ xảy ra trong một chớp mắt. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, khiến cho vô hối không khỏi ngỡ người. Ra, mà cơ nguyệt như tìm được đường sống trong hiểm cảnh không khỏi lộ. Vẻ vui mừng vô cùng. Thanh sắc đại thủ sau khi giúp nàng thoát hiểm liền hóa thành một điểm sáng tựa như ngón tay cay rồi phút chốt tan biến đi. Cái tên cầu tặc nào dám lén lút phá đi pháp thuật của bản tôn, còn không mau chui đầu ra đây. vô hối hai mắt trợn tròn hết lên. lúc này cái mặt nạ cao tăng đắc đạo của hắn không biết đã bị giúp từ lúc nào. vốn dĩ hắn đã nắm chắc mười phần hạ sát à tiện tì kia, không ngờ lại Bị kẻ khác phá hoại cho nên trong lòng đang tức đến sôi gan. Tuy trong lòng nổi giận thế nhưng là một kẻ đứng đầu vạn Phật Tôn. Là lão quái sống hơn 800 năm. Hắn cũng không vì lửa giận mà mất đi. Sự tỉnh táo. Hắn vẫn lặng yên đem thần thức thả ra tại phổ cận tìm tòi trong thâm. Tâm không khỏi có chút e dè và sợ hãi. Việc này thật sự là kỳ quái. Người nọ trốn ở một bên, với bản lĩnh của mình lại không phát hiện ra. Chẳng lẽ người này tu luyện đặc thù thần thông ẩn tàng hay sao, nếu như vậy càng phải cẩn thận ứng phó, đừng để hắn bên ngoài thừa cơ đánh, lén, hừ đường đường vạn Phật tông chủ chỉ thần thông xem ra cũng chỉ có. Như thế, thật là hữu danh vô thực, vậy mà cũng dám tới doanh châu đảo của chúng ta làm càn lời còn chưa dứt ở phía xa xa hơn trăm trượng bỗng lói lên một đảo thanh quang một thiếu niên dung mạo bình thường lập tức lăng không xuất hiện chỉ vài lần chớp mắt thân hình hắn đã đến nơi này tiểu công của ta đã lên sàn a là ngươi tiểu tử họ lâm lâm tiền bối hai tiếng kinh hô truyền vào tai chẳng qua là bên trong lại là những Thái độ và ngữ khí khác nhau mà thôi. Vô hối vừa tức giận vừa sợ hãi. Khuôn mặt vốn đã chẳng lấy gì đẹp đẽ. Của hắn giờ phút này càng thêm méo mó lộ ra thần thái mang theo vẻ. Ngoài ý muốn. Hắn làm sao có thể không biết lâm hiên được chứ. Lệnh. truy nã với nhân vật giết không huyến sư đệ này vẫn còn có hiệu lực. Về phần cơ nguyệt như thì đã từng gặp qua Lâm Hiên nên đối với thần thông của hắn càng thêm tin tưởng. Thấy hắn đến nơi này cơ nguyệt như như chút được một gánh nặng vô cùng trong lòng. Ngươi không ngờ đã tấn cấp hôm nay đã là nguyên anh hậu kỳ. Giờ khắc này Lâm Hiên cũng không cần phải vờ vĩnh diễn trò che giấu tu vị. Làm gì nữa ánh mắt vô hối đảo lui đảo tới trên người Lâm Hiên Sắc mặt so với lúc nãy càng thêm khó coi Vậy thì đã sao nào số lừa chọc của vạn Phật tôn các người tay ta Cũng không chỉ có tên không huyến ta và các người đã sớm đứng ở hai Bờ chiến tuyến rồi Lâm Hiên hai tay nhẹ chấp sau lưng Khuôn mặt bình thản giống như mọi Việc trước mắt chỉ như mây gió thoáng qua Mỉm cười mây người nhẹ nhàng Nói tưởng như việc vừa nãy chỉ là chuyện nhỏ đại sư dù tốt xấu gì Cũng là người đứng đầu một phái Cứ chi lại chấp mê bất ngộ như thế Khổ hại trước mắt sao cứ liều đi đến chứ Dù ta thật sự không bỏ qua Cho ngươi nhưng chỉ cần người phóng hạ độ đao Thì ta cũng sẽ để cho Người được có cơ hội được đi vào luân hồi, ông trời còn có đức hiếu, sinh mà lâm hiên ta cũng là người lương thiện không hề muốn làm những chuyện xấu như đi trầu hồn luyện phách kẻ khác, không bằng đại sư tử, động thủ đi đừng để ta phải mang thêm tội a.